Truyện dài Canada xứ lạnh cần mẫn tác giả Tám Tình tan tập thứ 33 Giờ này gần nhau gần thăm thiết trong môi sầu, gần gỗ... Cầm tay, cầm chắc môi duyên bé bàng Cầm chắc mắt môi ngơ ngàng Cầm giá bước thương đau Ngày mai ta không còn thấy nhau Một cái thùi chí mạng vào thằng em Một bạc tay nảy lửa vào má cô vợ vì quá phẫn nộ không thể dằn lòng nên hai tiếng mới ra tay một sự trừng phạt quá nhẹ nhàng cho đôi nam nữ loạn luân nhưng đối với tiếng anh cảm thấy cũng quá đầy đủ bị bắt quả tang hiển nhiên bà bộ lẫn thì liễu hết đường chối cãi thằng anh đau khổ lắc đầu nhìn đứa em khốn nạn đứng ôm bụng nhăn nhó mà cười gằn rồi nhai từng tiếng bà má xanh ra cái thằng trâu bò mịt thiệt là uống công quá bà bộ Con người của mày thật không còn chỗ nào đáng làm người nữa rồi. Tội nghiệp của mày gây ra đó. Dù có nhảy xuống ngủ đại hồ cũng không có rửa thói tội đâu. Từ nay á, dù mày có chết bờ chết bụi hay gì gì đi nữa thì tao cũng mặc sắc chẳng thèm ngó ngàng đếm xỉa gì tới mày. <cười> Một thằng người chuyên đi lượn gạt thiên hạ trù bây giờ quay trở về đây đặng tính bán luôn cả nhà đi tỉnh khác nữa hả? mày là bữa nay chính tài tao nghe thấy. Nếu không chuyện động trợ này dù có ai kề giao vô cổ biểu tình thử thời coi tao có dám tin không cho biết vì ông anh của chúng tìm đèn nên bà bộ im ru hết biết đường mở miệng hai tiếng hầm hừ bỏ hắn quay sang thì liễu đang ôm mặt khóc hù hù anh quát cô thấy rõ chưa nó là một đứa không ra gì đánh bài thiếu nợ bị vợ đuổi ra khỏi nhà nên mới lết đầu về đây định gạt cô đó vậy mà cô cứ tưởng là mình khôn, định giành quyền sở hữu căn nhà đang bán nốt để cho nó à Tôi xin cho cô biết một chuyện là ngay từ bây giờ, ngay từ bây giờ tôi không có trách nhiệm gì đối với cô và hai đứa con của cô nữa, dứt khoát là không có một đồng cho mấy người nữa đâu. Nếu cô muốn hỏi lý do tại sao, tôi sẽ cho cô biết lý do ngay, nhưng nói thật ra, chuyện này nhục nhã cho cô lắm cô liễu à. Có chồng, dù là trên hình thức đã ly dị, nhưng thực tế vẫn còn dây dừa với chút ràng buộc con cái và nhờ vả này nọ, nên họ chưa dứt khoát đường anh anh đi, đường em. Em bước hẳn. Do bởi tình trạng hôn nhân của họ có hơi đặc biệt như thế cho nên bị tiếng bắt gặp tại trận đang mùi mẫn hôn hít cả em chồng khiến cho thì liệu cảm thấy sống sang nhột nhạt và xấu hổ vô cùng. Cô nàng tuy bị một bạc tai xiển niễm nhưng cũng biết cái lỗi của mình to lớn quá nên đâu có dám hóa hé gì. Nhưng coi kìa bây giờ hắn ta lại nhắc đến vụ tiền bạc Không một cách cho mình và con, thì làm sao mà sống? Đầu có được chứ, gì thì gì, cũng phải giành vật trò tới cùng, nếu không sẽ nhờ pháp luật giúp đỡ. Tiền chu cấp hàng tháng là chuyện sống chết mà. Không có nó thì mẹ con mình sẽ sao đây? Nàng khỏi cần giấu bộ mặt xấu xa của mình nữa, rướng tới gần hai tiếng, chu cái miệng, ao ào, ào lên liền. Ừ, coi như tôi đã phản bội anh đi, tôi hư đốn đi, nhưng con của mấy người thì mấy người phải có trách nhiệm chứ, đụng hết cho tôi sao được chứ. Nên nhớ, đây là Canada nha, không phải Việt Nam đó nha. Làm cha mà vô trách nhiệm như vậy là chính phủ không có tha đâu. cho mấy người biết á. Chà, định hù dọa nữa đây, hai tiếng hừ lạnh chỉ vào bộ sofa nói qua tiếng thở nặng chịch. Hãy khoan hù dọa tôi liệu à. Chờ cho tôi nói hết cái này hả, rồi muốn hù dọa thưa kiện gì đó cũng được. Ngồi xuống đây, thằng bổ nữa. Hai người ngồi xuống đây ba mặt một lời, đây là chuyện nhục nhã chứ có tốt lành gì đó mà ông ống cái miệng. Hơn nữa, đây là chuyện nhục nhã đáng nên dấu kính của hai người mà. Nghe cái giọng nghiêm nghị cùng đôi mắt đăng lộ hung quang đó thì ai mà không ngán Ba bộ cùng thì liễu lại trở nên ngoan ngoãn, họ lắm lét nhìn nhau rồi xếp về ngồi xuống. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hai tiếng mặt nghiêm và buồn, nhìn thẳng vào liễu, mới lời bằng một giọng trầm trọng. Anh xin lỗi, có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời. Anh xưng tiếng Anh với em, thay vì tôi và cô một cách hằng học như lúc nãy, anh đã nặng tay tắt em một bàn tay. Anh xin lỗi, em còn nhớ lần đầu tiên gặp em ở đảo Krokra không liễu? Lúc đó hoàn cảnh của em ra làm sao, và câu nói nào anh đã nói với em ở buổi đầu gặp gỡ đó? Anh đã yêu thương đùm bọc em suốt cả cuộc đời này. Câu nói ấy tới bây giờ anh vẫn còn nhớ và chắc rằng anh sẽ nhớ cả đời nếu không có sự việc đau lòng ngày hôm nay. Không, không phải chỉ có ngày hôm nay sự việc xảy ra trước mắt anh vừa chứng kiến này thôi đâu, nó đã âm thầm xảy ra cả mười năm nay rồi liệu. Trong 10 năm vợ chồng với em, anh có bao giờ dám lãng quên cái bổng phận thiên liêng đó. Dù trong thời gian chung sống, thỉnh thoảng chúng mình cũng có đôi lúc to tiếng hờn giận vì những lý do không đâu nhân tình của anh vẫn là tình của một người chồng đối xử với một người vợ một dạ một lòng. Thế mà, thế mà em lại qua mặt anh, lợi dụng cái sự tin tưởng tuyệt đối của anh, mà núp lén làm chuyện đồ bại sau lưng của anh. Liễu đồng đầy vành môi định nói lên gì đó, nhưng hai tiếng đưa tay ra ngăn lại, nói tiếp. Em đừng có nói cái gì cả, những lời của em nói lên chỉ toàn là giả dối, hoặc để biện hộ, hoặc chỉ trụ tréo ông sầm đặng khóa lắp đi cái tàu lẩu có sự vô lân vô nghị của những giả trá và cái lòng dạ độc hiểm lan chả bất chánh mà thôi. Anh đau lòng mà phải nói lên cái sự thật này đó liễu. Con người của em thật không đáng để cho anh phí mất khoảng thời gian 10 năm dài tôn thờ trân quý. Em là người sống sót và ngôi lên từ trong hố thẳm. Thì tại sao em lại ngu muội đến nỗi sau đó chính em lại tự đào cho mình thêm cái hố khác để nhảy vào hóa liễu? Đó có phải là vì sự gian hoa trí trá nó xuất phát từ cõi lòng dục vọng đầy mê quá nhiều của em không? Nói trắng ra cho anh xin lỗi, em là một người đàn bà dâm tiện đốn mặt đến nỗi mất đi cả lý trí của một con người. Hai tiếng rưng rưng nước mắt, nhìn liễu gục đầu hai tay mân mi vạt áo. Hình ảnh người vợ nhòe nhòe, nhảy múa sau màn lệ ứa trào khiến cho anh thở dài không muốn hai tội nàng tiếp. Anh ta đã phải bật khóc. Nỗi bi phận thống hận, tràn ngập, đến nỗi không ngần ngại mã sát cô vợ bằng những từ ngữ thô lỗ nhất loại từ ngữ mà xưa nay hai tiếng không hề dùng đến nhưng trước cái sự thật nhờ nhớt quá nhục nhã này dù thẳng tay trần trị theo cái thói vũ phu nói thật cũng chưa vừa với cái tội nghiệp của nàng bấy lâu anh vốn là người ít nói thầm nghĩ bấy nhiêu lời cũng đủ để cho Liễu đủ nhục đủ thấm cho nên xoay sang thằng em khúng nạn đang ngồi gục đầu ảnh móc tấm giấy kết quả khám nghiệm và nói với Liễu bằng một dòng tuy không hầm hừ. Nhưng cũng chẳng hòa hoảng gì lắm. Cái khùng của cô bây giờ nó trở lại hại cô đó cô liễu. Cô một hai biểu tôi có con trời bên ngoài và nàng nạt đuổi tôi ra khỏi nhà. Thế nhưng cô có biết, cô làm như vậy là cô đã vô tình giúp tôi biết ra cái sự thật gớm ghét của hai người. Đây nè, đây là cái tấm khám nghiệm kết quả tôi là người vô sinh, nghĩa là suốt đời không thể có con với ai được. Nói thật với cô, khi nhận được cái kết quả này, tôi đã cười chói mấy ông bác sĩ của Canada sao sơ sót và tả đến thế là cùng. Cười họ là bởi vì tôi tin tưởng hai đứa con ở nhà là kết quả của tình yêu chúng mình. Sau đó tôi xin đi khám lại lần thứ hai nữa, và thật làm cho tôi chết lặng khi kết quả vẫn như cũ. Nghĩa là tôi bị bệnh vô sinh bẩm sinh. Như vậy, hai đứa nhỏ đây là minh chứng rành rành sự phản bội của cô, là một vết nhơ của gia đình khó mà gội rửa cho sạch. Nếu đòi tiền trợ cấp thì cô nên đòi thằng bao bộ kìa chứ đừng có làm phiền tôi nữa. Quá đủ rồi, quá đủ rồi. Mấy người đã qua mặt tôi từ những ngày mới qua Canada lẫn chứ chẳng phải sau này đâu. Đừng có chối cãi nữa trong bất công. Nếu cô hoặc thằng Bộ không nhìn nhận đây là sự thật, thì chuyện dàn xếp trong phẩm vi gia đình không ổn thỏa này tôi bắt buộc phải mang ra nhờ tới pháp luật can thiệp. Chỉ cần một lần đi thử DNA thì trắng đen sẽ rõ cả thôi cô à. Liệu súng đồng thật sự? Cô đâu có ngờ người chồng mà mình coi quá sẽ rúng chẳng ra chồng này lại có thể phanh phui ra chuyện lèo tẹo dâm dâm của mình và bộ. Cứ tưởng hắn hôm nay trong sự vô tình nào đó quay về nhà rồi bắt gặp quả tang thôi chứ ai ngờ hắn đã biết rõ mà lại tỏ ra ngờ nghịch, khù khờ để cho mình ý ý cứ việc theo thói ăn quen, nhịn, hổng quen mà lúng sâu vào tội lỗi. <cười> thằng cha này cũng ghê gớm nhí. Thành ngữ có câu, đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Thật đúng quá mà. Một nỗi sốt xa, ngẹn ngào dâng lên, khiến cho thì liễu thụn thức lệ xa như mưa tháng 8. Nàng cây đắng dở khóc dở cười, khi biết rằng cái kết quả của ngày hôm nay, do chính mình suối dục mà ra chứ nào phải là ai đâu. Chơi giao con ngày đứt tay. Nghe lời suối của con mẹ hai ngoan để bây giờ ôm cái hậu quả bất ngờ và đau đớn quá. Nếu như tấm giấy gì đó chứng minh sự thật anh hai là người bị bệnh vô sinh thì chắc hẳn hai đứa nhỏ nhà mình đúng là con của bà bộ. Hây trời, nhục nhã bẩn thiểu cho tôi quá liễu ơi liễu. Anh Tiến... Bảo rằng mình từ dưới hố sâu ngoi lên thiệt đâu có nói quá. Hai ba ngày đêm bầm dập sát thân với nhiều đám hải tập, dập vùi. Tới được Cochrane, đã có hai trong bốn nạn nhân chết thảm, chỉ có mình và đẹp. Không biết do phép nhiệm màu nào mà còn nếu kéo được tính mạng cho đến khi gặp lại nhóm người của anh hài Tấm thân nhơ nhớp, tưởng rằng sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại với đời sống của một người phụ nữ bình thường được. Nhưng cũng nhờ anh hai Tận tình giúp đỡ cũng như khuyên nhủ Không ngừng cho nền cái dĩ vãng nhầm tẩm kia Nàng mới quên dần sau bao nhiêu năm tháng Thứ hỏi Một người đàn ông không một khiếm khuyết Lại có tấm lòng bao dung quảng đài như thế Nếu bảo tìm cho mình một cô vợ hoàn hảo Thì có khó gì Thế mà anh ấy một lòng một dạ Thủy chung như nhất với mình Với một cô gái bị họa hải tạc dập vùi Và bây giờ mình vì quá yếu đuối trong lần thiếu suy nghĩ, để cái bản ngã thấp hèn ti tiện suối dục dẫn dắt cái bản năng thêm khát bệnh hoạn của một con người không còn lý trí như mình, lại vô tình đào thêm một cái hố sâu. Một cái hố sâu tội lỗi mà sau lần dài dục ấy, mình đã trầm luân ngụp lặng trong ấy cho đến tận ngày hôm nay. Ba bộ đang ngồi gục mặt nghe hai tiếng bảo cái gì mấy đứa con của Liễu là con mình muốn đòi tiền trợ cấp thì đòi mình, thì hắn nhảy dựng lên như lửa đốt đít, lên tiếng phản bác liền. cái gì, con của mấy người sinh ra rồi bây giờ trong nhà học hạt lại ụng đẩy cho tôi, Ê, không có chuyện đó đâu hoàng anh. chợt thị liễu nhướng mày nhìn sang ba bộ giọng đầy oán hận. con người của anh quá giả dối quá hèn mọn anh có biết không? nếu anh đúng mà đến độ không dám thẳng thắn nhìn nhận sự thật tội lỗi của mình. Thì tôi sẽ nghe theo lệnh hai Nhờ tới pháp luật giúp đỡ Còn bây giờ anh tốt hơn là ngồi im ở đó Nghe tôi nói chuyện với anh hai nè Đoạn nàng xoay sang tiếng giọng khẩn khoảng đến đậu hai tiếng không thể ngờ Anh hai Em biết em là một người vợ khó tha thứ được Nhưng trước khi mọi chuyện được dàn xếp Em xin muốn nói với anh những lời của một người vợ hối lỗi Không phải em nói rằng em hối lỗi để được sự tha thứ hay là cầu cạnh gì ở tấm lòng quảng đài của anh. Nhưng anh cứ coi đây như là một sự thật của câu chuyện tình buồn. Của một con người vô tâm tàn nhẫn, sống chỉ vì mình, vì sự ích kỷ, nhỏ nhẹn và bản tánh hèn mọn. Người đó, đó chính là em nè. Là người vợ không có xứng đáng của anh Đúng hơn là một con đàn bà dâm đẳng như anh đáng nguyền của em Phải lắm Anh mà sát như vậy Cũng chưa có đủ những cái lực tội lỗi mà em gây ra Nàng liếc sang ba bộ rồi thở dài nói Ngày trước khi gặp anh hai Em và anh ba đã yêu nhau tha thiết quảng cảnh éo le này, em giấu biệt ở trong lòng mà không có hề cho anh biết." Hai tiếng xưa tay lắc đầu nói. "Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc tới nữa, thật lòng mà nói, hai người giấu tôi kể ra cũng phải thôi, ai có ngờ đợi lại có những trớ trêu lạ lùng và quái quâm đến như vậy. Bây giờ có mặt cả ba người, mình nên dùng cái tình cảm giữa gia đình và thân thuộc với nhau để giải quyết." Trong cái suy nghĩ của tôi, Là một thằng anh, tôi nhận thấy mình đã hy sinh và nhịn nhục quá đủ với một đứa em bất nhân bất nghĩa như thằng bao Bộ đây rồi. Bây giờ, việc của nó là việc của nó, việc của tôi là việc của tôi. Đất nước này là một đất nước tự do, vì quyền tự do cá nhân, tôi là thằng anh ruột thật đó, nhưng cũng không quyết định được gì cho nó. Có thể nó giàu tù hay bị bọn xã hội đen thanh toán thì cũng là việc của nó, tôi sẽ không thèm đếm xỉa tới nữa. Chỉ cần nó phải biết làm sao để trở lại thành một con người đàng hoàng để lo cho hai đứa nhỏ, Tụi nó là những đứa trẻ tội nghiệp, đáng tội nghiệp, và cũng chẳng làm nên tội lỗi gì. Mình là cha mẹ phải có bổn phận bảo bọc lo lắng cho chúng. Đừng có vì những rắc trấu hiện tại do cha mẹ gây ra mà ảnh hưởng tới sự học hành của con trẻ. Như vậy cho tôi hỏi, cô á, với thằng bộ, có thể hứa với tôi à, được chuyện này không? Liệu lao nhẹ những dòng lệ ăn năng ngước nhìn hai tiếng với cái nhìn đầy cảm động, một cái nhìn đầy quyến luyến và sự rây rứt của thống hận tiếc thương thưa thật với anh Hai, với một người vợ ngập đầu vì tội lỗi như em thì những lời này được thốt lên từ tầng cõi lòng sám hối của riêng em. Chẳng biết anh có tin hay không nữa, nhưng nếu được anh cho phép em nói thì em cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Có gì ạ, cô cứ nói hết đi, tôi đã chẳng phải biểu là mình ngồi lại giải quyết em thấm bằng tình cảm gia đình đó rồi sao? Anh cho phép em một hoặc hai ngày, chỉ trong một thời gian ngắn, em sẽ gọi luật sư hồi lại cái vụ căn nhà. Em dạy dột nghe lời người ta. Anh cũng biết bà Hai Ngoan suối biểu em gì lúc trước em hiểu lòng anh có nhân tình bên ngoài nên bà dạy em như vậy. Thiệt bụng của em chỉ sợ anh chạy theo người khác. Rồi bỏ mẹ con em bơi dơ. Nên mới dùng tới căn nhà đặng cột chân anh. Ai mà về em đã nghỉ quấy cho anh. Em xin trả lại anh những gì thuộc về của anh. Trong 10 năm nay. Anh đã lo cho mẹ con em no ấm trong ngoài. Cái hạnh phúc đơn sơ ấy em không biết giữ thì. Đó là lỗi của em. Là... Do em gây ca tất cả Thì liệu nói đến đây Bỗng đứng lên bước lại trước mặt hai tiếng Quỳ xuống khóc nứt nở <cười> Anh hai Một khẩn cầu cuối cùng của em Xin anh hai mở lòng khoan thứ cho em <cười> Em xin lỗi anh hai về những việc Làm dũng trộm xấu xa của em Trong thời gian qua <cười> Xin anh Nhận em một lại này <cười> Coi như lòng của em Còn biết ăn nặng sám hối <cười> Hai tiếng vội đỡ y thị đứng lên Mà rằng Làm chuyện đòi bại rồi lại lục giang sinh Cô học điều tốt không học Lại theo những thứ chẳng nên mà dây vào ai nhưng thôi Một lời cũng đủ Hy vọng rằng từ đây về sau Cô cố gắng làm người cho ra người một chút Người ta ai rồi cũng già cũng chết Mỗi việc rồi cũng chìm trong quên lãng Chỉ có những thứ lỗi lầm mà không biết hối cải Đó mới lãng cái đáng trách Chuyện căn nhà tôi không có ý kiến Người bên mình mà còn giữ không được Khốn chi là việc ngoại thân Nhưng theo ý của cô nói vậy cũng được Tôi sẽ kêu người tới đăng bản bán cái nhà này Số tiền sẽ chia đôi cho cô, làm giống nuôi nấng hai đứa nhỏ ăn học. Và bắt đầu từ bây giờ, những gì của cô và thằng bộ sẽ không còn liên quan gì tới tôi nữa. Tôi ra sẽ kiếm nhà dọn đi, và tôi cũng khuyên hai người nên tìm chỗ khác mà ở. Đất ốc viêu này hai người sẽ không còn mặt mũi nào gặp lại ai đâu mà ở làm gì. Một cách giải quyết em thẳm, không còn gì bằng. Đường ai nấy đi chấm dứt một chuyện tình đầy tuổi nhục, sau 10 năm chung sống bằng một quyết định chia đôi tài sản rồi dọn đi nơi khác. Đơn giản và hòa bình quá rồi. Thế nhưng đối với bà Bộ thì hắn đâu có cầm tâm, tự dương biểu mình là tiếp của hai đứa nhỏ và bắt mình nuôi. Hừ, <cười> làm gì có cái chuyện hoang đường dễ nghe như thế, mà nếu không ưng thuận với thị lửa thì không sống. Sau gần hai tiếng đồng hồ, ngồi ba mặt một lời xong, thì hai tiếng không còn gì để nói nữa. Anh nhà người như trúc bỏ hết gánh nặng ngàn cân. Coi ra thì liễu sâu cân, sốc. Sau... Khi biết được cái sự thật mình là người đàn ông vô sinh, thì nàng tỏ ra hối hận ăn năn vô cùng. tiếng cũng là dạng người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Anh không còn nặng nề hằng học như lúc nãy. Khi đứng lên, ra về anh tỏ vẻ ung hòa như Chưa từng xảy ra chuyện gì. Căng dặn với Liễu. Có dọn đi đâu thì dọn. Nhưng xin cho tôi số điện thoại để tiện việc liên lạc với hai đứa nhỏ. Anh thở dài một hơi rồi nói tiếp. hey tội nghiệp cho hai đứa nhỏ vô tội. Mình lúc nào cũng coi chúng như con ruột của mình. Xin cô nhớ lấy điều này dùm tôi. Chỉ còn lại hai người lại trở về. Với cái giọng chanh chua sừng sậu. Liễu nhìn ba bộ hỏi trống không? <cười> thì ra... Cái cha này bài bạc nợ nần tùm lum, rồi mới lò đầu về kiếm con nhỏ này đặng mà cầu cảnh hay gạt cẩm gì đây chứ có yêu thương nhớ nhung chi đâu mà bài đặt Miệng lưỡi của mấy người tưởng tôi không biết sao mà còn đặt điều này nọ nữa Xém chút tôi tin nghe lời bán luôn căn nhà để để cho mấy người nướng sạch vô song bài rồi còn đâu Có ai thấu hiểu cho cái tâm trạng rối bời của ba bộ như hiện tại Chiều nay đúng hẹn giao xe cho gã Tân như đã hứa để lấy 10.000, gợp chung với 5.000 vay nóng của thị liễu nữa là 15.000, mang trả dứt cho cái đám câu hồn dắt thầu lầu. Xe chưa giao tiền chữa có, mà thân hắn đã trở thành kẻ vô gia cư. Đêm qua, lúc hay tiếng ngồi ở nhà ba địa với đám bạn bè đã không ngớt gọi thằng em của mình là đứa trâu bò liền miệng. Thật thì anh đâu có ngờ cái gã trâu bò ấy đang đối đầu với một màn chửi rủa thậm tệ từ cô vợ Thu Trúc. Có những tấm hình ôm hôn từ giả của hắn và thị liễu do anh chàng thám tử amateur lông tóc dài làm bằng. Đương nhiên Thu Trúc có cái cớ đá ba bộ ra khỏi nhà không thương tiếc. Anh chàng bị đá đau như thiến, tay sách cái bao rác trong đó chỉ dài ba bộ quần áo mà Thu Trúc quẳng ra sân. Hắn vừa lũi thủi ra đi vừa thầm chửi ra cái thằng khốn nạn nào, đã âm thầm theo dõi mình để chớp được những tác phẩm báo hại như thế. Bữa nay là hạn chót phải trả tiền cho nên từ sáng sớm, tay đàn em của nhóm dắt thầu lầu gọi hắn giật ngược, bởi vì căn nhà đã sang tên cho thu trúc, nên ba bộ đâu còn gì để làm bảo đảm, thế là chúng thẳng tay. Chiều nay năm giờ nếu không có tiền trả, thì chuẩn bị hành trang vào nằm chơi trong nhà xác Bà bộ bắn xúc xích chạy lòng vòng cả buổi sáng, để lo cho xong cái vụ nhà cửa, hắn bị thu trúc đuổi ngang thì ức lắm, bởi vì khi lên tiếng đồi đăng bán, nợ mortgage trả hết, còn dư lại thì cưa đôi cho đúng luật, thì thu trúc hừ mũi cười găng. <cười> nhà của tôi, tôi không bán không chia cho ai hết đó, coi ai có làm gì được không mất thì nói. Cô muốn khiếu nại gì thì đi mướn luật sư, trả tiền cho họ làm. Nè, nhớ là mướn luật sư cho giỏi đó nghe. Ba bộ hầm hầm ra xe, chạy tìm tờ thời báo, rồi vào quán cà phê, ngồi gọi cả lô văn phòng luật sư. Nhưng cuối cùng chỉ có một ông nếu chẳng vì ế ẩm thì cũng dàn kiên nhẫn với thân chủ lắm. Nên chịu lắng nghe hắn đại khái kể lễ hoàn cảnh nhà cửa của mình. Nghe xong, ông luật sự biết chắc mẻm cái case này khó nuốt, nên phát chửi thề cho đỡ tức. <cười> đủ mẹ mẹ ngu thấy mẹ, nhà cửa con vợ mày nó đứng tên rồi á, thì còn thua kiện cái gì nữa. Như lại hai người đã ly dĩ, thì mày coi như trắng mắt ếch rồi cái thằng ngu như con bò ơi. Thua cái vụ nhà cửa, nhưng ba bộ lòng vẫn chưa chịu phục. Nhưng vì nhớ lại 15.000 đồng, nên học tóc, lái xe quay lại nhà liễu thì đã xế trưa. Nhưng vừa vào khỏi cửa là bị ông anh ruột phận cho một đấm tưởng loài cả mạng mở. Ngồi gục đầu, nghe chửi đến mờ cắm mắt. Bây giờ chỉ vì liễu, thì hắn cảm thấy mình cần phải nhẫn nại và chịu chuộng vất ve nạn hơn nữa nếu không muốn vào nhà xác nằm chơi. Nghe cột ảo quát thì nghe đó, nhưng báo giận thì đương nhiên hắn chẳng dám rồi. Hắn xuống nước nhỏ, nói bằng một giọng ai oán khẩn cầu. Em còn nghĩ tình thì giúp cho anh lần này đi liễu. Ở đời ai mà không dắt phải lỗi lầm hả em? cho anh mượn năm ngàn, coi như em cứu cái mạng nhỏ xíu của anh. Anh hứa sẽ hoàn trả đủ số lại cho em sớm mà cưng. Bộ em không nhớ anh còn căn nhà chưa chia với con vợ ly dị đó sao hả? Hơn cả trăm ngàn chứ ít ỏi gì em. Mượn em năm ngàn không chừng anh sẽ trả lại cho em con số gấp đôi trong vòng tháng. Nghe hắn nói riết, khiến cho liễu phải suy theo nên lấy năm ngàn rút sẵn lúc nãy ra cho bà bộ. Hắn bỏ tiền vô túi, rồi thì mặt mày sáng sỡ trở lại với cái bản mặt vinh váo, khiến liệu phải nhíu mày. Khi nghe thấy hắn, nhìn quanh quốc căn nhà rồi phán ra một câu khó nghe hết sức. Hey, nhà này bán ra ít lắm cũng còn dư lại hơn trăm rưỡi, sao hồi nãy em không đòi ống trăm ngàn cho chẳng hả em? Liệu Trương mắt nhìn hắn không đáp, hai anh em ruột mà mỗi người một tánh khác nhau một trời một vực. Người anh cao thượng quảng đại bao nhiêu, thì thằng em lại xấu xa tệ bạc bấy nhiêu. Nàng thở dài, rồi đây đời mình, lại phải lệ thuộc vào một người đàn ông có cá tánh nhỏ nhen, ích kỷ, đầy lòng dạ tiểu nhân này sao trời. Nhớ tới người chồng cũ, hai tiếng, liệu cối mặt khóc rắm rứt, khoát tay, bảo bà bộ đi lò công chuyện cho hắn, để cho nàng ở nhà một mình, yên tĩnh thấy là trong vòng 2 tháng sau, theo như ý kiến đã đưa ra của hai tiếng căn nhà xảy ra nhiều nhơ nhốt này, anh gọi người tới đăng bán. Sau khi trừ nợ nhà băng tiền huy hồng ra thì còn dư lại 150.000, số tiền ấy anh chia đôi cho Liễu, cầm tấm ngân phiếu 75.000 cộng thêm 5.000 tiền mặt tặng riêng cho hai đứa nhỏ. Liễu rưng rưng nước mắt nhìn người chồng cũ như chẳng muốn lìa. Y thị cùng ba bộ dọn hẳn lên Mrs. Saga. Mướn một căn thao house rẻ tiền nằm trong khu vực thuộc giới welfare ngồi chơi sơi nước và dân lao động nghèo, gồm lãm xảm đủ mọi thứ sắc tộc. bà bộ tìm được việc làm tiền mặt trong một tiệm xa gần đó, liễu thì vẫn là một nội trợ, và đưa trước hai con ngài hai buổi tới trường. Riêng hai tiếng, anh dọn tới ở cùng tám tình tan dưới tầng hầm ngay trong ngôi nhà của dân ròm. Ăn uống thì do bà năm nấu nướng, ở đây anh có ông năm, có tám, có dần nên đỡ thấy cô đường. Và rồi cái gì cũng vậy, với thương nào rồi cũng lành miệng, nỗi đau nào rồi cũng vơi đi. Vài tháng sau, thấy gần nhà có một căn sông lập còn mới, nhìn thấy đẹp quá, đang đằng bản bán nên dần khuyên hai tiếng nên mua. Nếu không muốn ở thì cho mướn, lấy tiền thiên hà để trả tiền mortgage. Với cái gì thì hỏng chắc chơi mua nhà là bảo đảm nhất. Giá cứ tăng vùng vụt, có tiền mua để thí đó cũng hốt bạc như chơi. Thế rồi, hai tiếng dùng số tiền bán nhà cũ đặt mua căn sông lập này. Trừ đi số tiền down khá khỉnh đó thì mortgage hàng tháng anh trả nhà hiu. Chỉ đi làm tà tà tuần 3-4 ngày cũng sống khỏe ru. Hơn nữa còn hai ba phòng dư, Tiến để cho tám tình tang xe lại một phòng hàng tháng, cũng được thêm chút đỉnh. Cả tám này coi bộ cũng khoái hai tiếng lắm. Thấy anh Takuki có một mình nên cũng bỏ thằng cậu là dần ròm. Dọn sàng cùng ở chung với Tiến cho vui. Thỉnh thoảng trong những ngày nghỉ, Tiến gọi hai đứa nhỏ, bảo chúng sửa soạn, rồi chạy lên Mississauga chở tụi nó về chơi. Con liên và thấm. Đứa lên 10, đứa lên 8, hai đứa quấn quýt với tiếng từ còn nhỏ, đùng một cái mỗi kẻ một nơi chúng nó nhớ tiếng lắm. Nghe bà gọi chở đi chơi thì mừng vui rối rít, người lớn gây nên tội tình chứ con nít có biết chi? Đó là tấm lòng của ông bác mở rộng khi nhìn hai đứa nhỏ kháng khít với mình. Anh chở chúng đi mua sắm, ăn uống rồi về nhà chơi cả ngày. Đương nhiên chúng đâu có biết chuyện gì xảy ra cho gia đình khiến ba mẹ ly tan, và người chúa khi xưa bây giờ tại sao trở thành papa của chúng có điều papa mới này lại hay gắt cổng và chưa bao giờ tỏ một cử chỉ nào để cho chúng thấy là yêu thương chiều chuộng như bà tiên một đêm nọ khi trời vừa trưởng sáng lúc anh sắp xong ca thì có điện thoại gọi là cảnh sát kiếm đây mà chà chả hai tiếng quảng hốt khi nghe đầu máy bên kia tiếng của người nữ cảnh sát viên tự giới thiệu hello My name is Nancy, Palringen police officer. Are you Tian? I would like to see you at the address. Would you please come as soon as possible? Sau khi hỏi lại thì hai tiếng biết được đây là địa chỉ của Liễu và bộ Quay lạ hai đứa này đã xảy ra Nhìn thấy ba tiếng chúng nó mừng lắm, chạy tới kêu ba trú rít và ôm anh ta cứng ngát. tiếng ôm hai đứa miệng hỏi dồn, chuyện gì vậy hai con? Con chỉ tên liên dội mắt trả lời. Tụi con không biết, hồi nãy ngủ thức dậy con kiếm má không thấy, mà bà, bà, bà cũng đâu mất tiều. Con thắm nó kêu cảnh sát đó bà, mà má còn đi đâu rồi hả bà à? Bộ và Liễu tự nhiên biến đi đầu mất biệt, cho nên cảnh sát bắt buộc phải hỏi hai đứa nhỏ. từ nhỏ lấy số điện thoại trao cho họ, bảo là của My Daddy. Vì thế cảnh sát mới gọi kiếm hai tiếng. Cặp cảnh sát ở đây tiếng sơ lược hoàn cảnh của Bộ và Liễu, rồi xin được mang hai đứa nhỏ về nhà mình nuôi tạm, chờ tin ba mẹ chúng. Tưởng vậy là xong. À dạ, yeah, thủ tục nhiều khê phải chở tới chở lui qua nhiều nơi nhiều chỗ. Con nít ở đây là số một mà. Dễ gì cảnh sát lại giao cho hai tiếng cái rụp như thế. Họ điều tra thần thế gia cảnh của anh, quan hệ với ba mẹ của hai đứa nhỏ và nhất là cơ quan bảo vệ thiếu nhi địa phương còn cứ người đến tầng nhà của hai tiếng để tìm hiểu nữa. Tới khi họ chứng kiến trong phòng nhà anh có bày nhiều đồ chơi của hai đứa, liền và thấm thì mới đồng ý. Đồng ý đó, nhưng cũng phải ký cả đống giấy tờ. Cũng giống như thủ tục xin trả mồ cô về nuôi vậy Thế là non một tuần chạy tới chạy lui Hai tiếng từ cha lên trước bác Rồi từ bác trở lại xuống làm cha hai đứa nhỏ Anh bây giờ làm gà trống nuôi hai đứa con của Liễu và Bộ Để lại từ đó Ngoảnh lại cuộc đời Cái vòng lẫn quẩn của con tạo kể ra cũng hơi lạ Ngày xưa khi vừa lên mười Người cha của tiếng cầm súng chống giặc đã bỏ mình trên chiến địa Còn lại ba mẹ con Tiến bộ và đứa em út nhưng chỉ năm sau bà mẹ và đứa em nhỏ cũng bỏ anh em hắn ra đi vĩnh viễn. Hai nạn nhân của chiến cuộc còn sống sót này được ông bà Hai Cà, tức là song thân của Liễu cu mang từ đó. Bởi vậy cái ân như núi của ông bà Tiến không thể nào dám quên. Và sau này dù Thị Liễu đối đãi với anh ta tệ bạc nhưng vì chỗ nghĩa ân, Tiến cũng đành cam tâm nhường nhịn. Cái vòng ân nghĩa ấy bây giờ đã quay lại. Tiến cô mang hai đứa con cổ liễu. Nghĩ cũng hộp lẻ trời lắm chứ. Qua mùa hè năm sau như lời hứa với dần rồm. Tiến gửi hai đứa nhỏ nhờ bà năm mẹ của dần coi chừng dùm. Đặng anh lấy hai tuần vây kế sinh về Việt Nam làm giấy kết hôn bảo lãnh Lan. Công việc tiến hành suôn sẻ Chỉ một năm sau Lan được xuất cảnh sang Canada. Cô nàng hiện đang đi làm trong tiệm neo cổ huệ. Em gái dần rồm. Hỏi và lan ngày trước là đô bản chí thân, bây giờ gặp nhau nơi xứ người lại càng thêm gắn bó. Quay trở lại việc mất tích kỳ lạ của dần và liễu, vẫn là dấu hỏi lớn cho cảnh sát lẫn hai tiếng. Bởi vì, sau một thời gian dài, vụ án vẫn còn chìm trong bóng tối dù tốn hao bụng bàn giấy mực của báo chí địa phương và bao nhiêu giả thiết của những tay phá án chuyên môn đưa ra, nhưng manh mối vẫn còn mù mịt. Nên hai tiếng cho rằng có lẽ họ đã bỏ trốn ở một nơi xó xỉnh nào của một tỉnh bang nào đó. Thật ra, thì chẳng ai có thể biết được vì sao hai người lại đột ngột vô ảnh vô tùng biến mất. Ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không để lại trong căn nhà, nơi mà khẳng định có sự hiện diện của họ trước đó không lâu. Nghĩa là sau khi hai đứa nhỏ đi ngủ một lúc mới xảy ra chuyện. Mà là, chuyện gì chứ? Cũng nên nhớ, một số tiền 80.000 đồng do hai tiếng bán nhà chia cho Liễu. Với một gia tài không lớn nhưng bảo nhỏ cũng chẳng nhỏ đó, cho một người ăn tiền single mom như Liễu thì đương nhiên nàng không bao giờ dám để hết vào trương một tiết kiệm. Bởi lẽ đơn giản là có tiền mấy chục ngàn trong băng thì sinh welfare có ai cho. Vì vậy thì Liễu đổi thành tiền mặt cất giấu ở nhà. Một món tiền mặt quá lớn ấy có phải là nguồn gốc của tai họa hay không? Xin mời bà con đón nghe một chuyện khác sẽ ra mắt sau khi Canada xứ lạnh cần mệnh, tức mùa gió chướng quyền 4 chậm dứt. Bây giờ xin mời bà con trở lại với câu chuyện dở dàng của cuộc đời anh chăn vịt. 2 tiếng Tập thứ 33 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập cuối cùng, tập thứ 34.